Lịch thời không thể cầm máu hoàn toàn, cho nên nàng dùng tay trái cầm trường kiếm. Năm ngón tay mảnh khảnh như được chạm khắc cẩn thận bằng bạch ngọc, cầm chắc chuôi kiếm, dưới vầng trăng thắt thoảng ánh trăng, có một vẻ đẹp tĩnh tế khiến người ta mê mẩn. Thật ra lúc Mã Tam mới bắt đầu luyện kiếm, không dùng tay phải, mà là tay trái của Lăng Thần Khả Vung, vù vù, một kiếm mười hoa và kiếm rông dưới những vì sao lạnh giá nhấp nháy phóng ra mà là tay trái. Ánh mắt của Lăng Thần đột nhiên sắc bén. Sau đó, nàng đã xuất chiêu. Bình thường mà nói, tất cả mọi người đều dùng kiếm bằng tay phải, trừ khi thuận tay trái hoặc là kiếm sĩ song kiếm. Những người dùng kiếm bằng tay phải khi tay trái dùng kiếm, quan tính bị đảo ngược, chắc chắn không ổn, chiến lực sẽ giảm xuống, nhưng Lăng Thần thì khác một thanh trường kiếm bình thường của Vân Mộng vệ ở trong tay trái của nàng, uy lực bộc phát ra vượt xa so với tay phải dùng kiếm trước đó. Một kiếm, một bạn trẻ. Không, là một kiếm một học viên thiên tài. Mấy mấy học viên thiên tài xung lên gần nhất, chỉ cảm thấy tiếng gió ập đến hòa mắt, hoàn toàn còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra đã bị đánh bay ra ngoài. Đây là năng thần hạ thủ lưu tình. Nếu không bọn họ Hệ là đạn chết không biết vì mì sao mình chết. Đi đạo và đạo vạn thành gào thét rống lên, lựa chọn cách liên thủ tấn công. Hai đại thiên tài được mệnh danh là song mỹ của học viện sơ cấp Hoàng gia, uy thực liên thủ cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, bọn họ lại còn tinh thông một loại kiếm thuật hợp kích. Nhưng đối mặt với tay trái cầm kiếm của Lam Thần, cũng lập tức tháo chạy chỉ trong một kiếm. Trùng kiếm trong tay hai người đều vỡ tan thành nhiều mảnh. Đồng thời Lam Bàn Tay cầm kiếm cũng nứt toạc ra, hô khẩu rỉ máu. Thẩm Phi vừa thấy tình hình không ổn, liền thi triển ra U Minh Quỷ Bộ, lập tức nhảy ra 10 mét, rút thanh Á Kiếm đang cắm trên mặt đất lên, xoay người thi triển ra Tình Vẫn Kiếm Pháp, người như là cuồng hổ, kiếm như là cuồng long, từng đường mỹ đạo chém xuống, giống như làn chín dải sao xoẹt qua bầu trời đêm rồi rơi xuống, cực kỳ kinh ngợn. Dừng ở đây đi. Lăng Thần thở ở đói, một kiếm của nàng đâm ra trong không trung, một luồng sáng lạnh lùng lóe lên. Thệ a kiếm bị đâm trúng sống kiếm, rắc rắc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thanh bảo kiếm này làm một điểm ở trên sống kiếm bị đánh trúng, làm trung tâm vỡ ra từng đường nứt, sau đó ầm ầm đổ tung. Một mảnh kiếm bay vào xoay tròn và bắn qua gò má của Thẩm Phi. Một vệt máu tóe ra trên mặt Thẩm Phi. Thân hình hắn đồng cứng lại, đôi mắt mở to, động tử co rút đột ngột. Khoảnh khắc đó, cái chết đã cận kề hắn chỉ trong gang tấc, thua rồi. Lần này thất bại càng triệt để hơn. Ngay cả Thái A Bảo kiếm cũng bị Lăng Thần dùng cổ thanh trường kiếm đơn giản nhất của Vân Mộng Phệ mà chém gãy. Trạng thái kiếm tay trái của Lăng Thần mạnh mẽ đến mức khó tin. Thẩm Phi cũng không thể đạo bình tĩnh được nữa, đầu óc trở nên trống rỗng. rỗng. Hắn có thể chắc chắn rằng, nếu như đây là trận chiến sinh tử thực sự, đối mặt với kiếm tay phải của Lâm Thận, hắn có thể rút lui toàn thân, nhưng đối mặt với kiếm tay trái của nàng, bản thân có thể chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã chết bảy tám lần rồi. Ở Vân Mẫu Thành, nữ thiên kiêu tuyệt thế chỉ đứng sau Lâm Thính Thiện, khủng khiếp đến mức như vậy sao? Khảm Phi không cam tâm, thiên phú của hắn chắc chắn là thiên tài trong thiên tài. Trước giờ hắn luôn tự hào về điều đó Lần này hắn bảnh bù tính kế với lăng thần Chẳng qua nào theo thói quen cẩn trọng từ trước đến nay của hắn Để an toàn mà thôi Hắn không cảm thấy mình thua kém lăng thần Cho dù kém cũng thua kém có hạn Nhưng bây giờ thậm vi chấn động tâm thần Phun trong một ngụm máu thứ ba Lăng thần đánh bại tất cả học viên thiền tài Thu kiếm đùi về sau Đứng sánh vai với lầm bác thần Có gió thổi qua, lây đồng mái tóc dài của nàng. Những sợi tóc xóa trên cỏ má tuyệt sắc ấy, toàn thân thiêu nữ đều to trà khí tức mạnh mẽ, làm cho người khác phải hoảng sợ. Một cỗ mị lực thần bí, các học viên khác đều kinh ngạc, ngập ngừng không dám tiết liệt. Thẩm viên nhìn thanh kiếm gãy trong tay, khoe miệng chảy máu, ngẩn người ra, trầm mặt trong 5-6 phút. Hắn đột ngột ngần đầu lên, giống như thể thốt với bản thân để thôi miên. Lại giống như đang gạo thét với người khác nói Không Trận chiến này chúng ta không thể thua Thầm vi đột nhiên quay người Đôi mắt hắn đỏ que Nhìn về phía hàng chục viền thiền tài Đứng ở đầu bảng xếp hạng cá nhân Lời tiếng gạo thét mê hoạt nói Vẫn còn nhớ Ta đã hứa với các người điều gì không Ta muốn dẫn giác các người Với sự kiên định nhất Trung thành hỗn nghị nhất Cùng nhau đột phá vòng vây Thằng cấp vào cuộc thi đấu chính thức ta đã hứa với các người tiệt đối sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng bây giờ, có người cản đường chúng ta. Sự mệnh hoạch càng rõ ràng hơn trước đó, nó bắt đầu lưu truyền trong không khí. Hắn dùng thanh kiếm gãy trong tay, chỉ vào lâm thần, rồi chỉ vào lâm bắp thần, về mặt hung tợn, gào thét đó. Hai người này, bọn họ cản đường chúng ta, bọn họ sắp được thẳng cấp, nhưng để sắp cắt đứt hy vọng của chúng ta. Các bản học, cơ hội đã đặt ngày trước mắt, chỉ một lần duy nhất, chỉ một lần duy nhất này, cả người đã sẵn sàng dùng nhiệt huyết tuổi trẻ của mình, ra sức liều mạng một lần, hay chỉ chấp nhận số phận hẩm hiu. Những sinh viên thiên tài vốn đã chán nản, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp. Từ ánh mắt thù địch nhìn về Việt Lăng Thần và Lâm Bắc Thần. Thậm chí nói tiếp, Liêu một lần đánh bại bọn họ, chúng ta có thể cùng nhau thăng cấp và cuộc bây giờ sẽ gieo vào lòng các người một cơn ác mộng. Đợi cho đến khi quay đầu nhìn lại quá khứ, nhất định sẽ hối hận vì hành động tầm thường của mình. Con đường của võ giả chỉ có sức tiến về phía trước mới có thể thực lực mạnh mẽ hơn. Thậm chí ta đã thua một lần trong tay hai người này, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc, trừ khi ta không cầm đao kiếm, cần gì có muốn bỏ cuộc không? Đây là một cuộc vận lộn cuối cùng của hắn. Đao phản thành gầm lên một tiếng, Tày cầm nửa thanh trường kiếm lao về phía Lâm Bắc Thần. Lý Đào hai mắt đỏ hoe, giống như một con thú bị thương, lao thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Thẩm Phi thì bật cười, cũng cầm thanh Thái A kiếm đã gãy lao về phía Lăng Thần. Và với học viện thiên tài khác như là Bành Nhất Binh, Lý Duệ, Trác Khải Tâm cũng đều nhấc kiếm lên tiến lại gần. Thẩm Phi nói rất đúng, bọn họ đã không còn tường nuôi khi vận suy nhất chỉ có chiến đấu, cứ như vậy mà rút lui khỏi cuộc thi, bọn họ tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Đã như vậy, Lăng Thần lạnh lẽo nói, vậy ta sẽ khiến cho các ngươi đều không nhấc được kiếm. Tay trái cầm kiếm lại muốn nhấc lên. Lâm Bắc Thần lúc này đột nhiên thét lớn, chờ một chút, đại đánh, đánh giết giết thật không vất mình chút nào. Các bạn học, ta có cách có thể giúp các ngươi đều thăng cấp câu nói này có một loại ma lực lớn. Lúc này những thiên tài phẫn uất và không cam tâm đi thậm vi khơi dậy tinh thần liều chết chiến đấu, đột nhiên sinh ra một kẻ họ. Động tác của tất cả mọi người đều khựng lại. Nói, "Cách gì?" Vành Nhất Bình lớn tiếng quát, "Đừng tin hắn, cái tên cặn bã này chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi, chúng ta" Lý Đào lớn tiếng nói. "Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, Lực của hắn bỗng im mặt, không cách nào kiểm soát được. Bởi vì Lâm Bắc Thần đã mở lòng bàn tay của mình ra. Tay của hắn rất đẹp, nhưng đây không phải là mâu chốt, mâu chốt lại có một tròng 10 huy hiệu ngồi sao đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Dưới ánh mặt trời, muôn một huy hiệu đều phản chiếu màu sắc mờ ảo. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức không một cách nào cưỡng lại được dán vào bởi huy hiệu ngồi sao này. Trong lòng mọi người đều đã nảy sinh một cảm giác hoang đường tận mười cái. Bọn họ nhiều người như vậy, trong thời gian 9 ngày trước, ngày đêm tìm kiếm khắp nơi, suy nghĩ đủ mọi cách, thử nhiều thủ đoạn khác nhau, cũng không tìm được mấy cái. Kết quả, lẫm bác thân vừa ra tay đã có hẳn 10 cái. Tiếng nuốt nước bọt ừng ực, thậm phi ngẩn người. Hạnh Thập Văn đang dụi mắt, không thể tin nổi cảnh tượng này. Giờ phút này đến cả nữ thiên kiều lang thần cũng chấn động lầm mắc thần bật cười. Thế nào? Hắn lớn tiếng nói, "Uy hiễu trong tay ta, tuyệt đối không phải là hàng giả. Các vị, căn cứ vào tình hình điểm hiện tại trên mạng đá, với cơ bản bất kể người nào trong các ngươi, chỉ cần có uy hiễu trong tay, đều có thể đảm bảo được thăng cấp qua vòng dự tuyển. Còn ta, sẵn sàng bán ra những uy hiễu này, không biết các ngươi có hứng thú không?" Một câu nói như thế là rắc một nắm muối vào trong chảo dầu các học viên ngay lập tức sục sôi, bán hủy hiệu ngồi sao ư? Nếu dược thật sự có thể mua được uy hiệu, vậy thì Hà Tất phải đánh đánh giết giết chứ. Đa Phán Thanh Liếc thấy tình thế không ổn, giọng sắc bén nói: "Đừng có để tên cặn bã này lừa, chỉ cần chúng ta đánh bại hắn, uy hiệu chính là của chúng ta, thậm chí còn không phải trả giá bằng tiền bạc. Chúng ta Hà Tất phải để hắn chơi đùa xoay vòng vòng kệ chứ." Một trong người sáng mắt lên, "Đúng vậy!" lí cướp mà lại ít tốn kém nhất, có thể cướp được, vậy tại sao phải mua chứ? Lúc này Lăng Thần Tiễn lại gần, đứng sánh vai bên cạnh Lâm Bắc Thần. Một động tác nhỏ như vậy, đột nhiên giống như được xôi dội tuyết, dập tan ý tưởng cướp đoạt của mọi người. Nhưng cậu yêu nghiệt tuyệt thế Lăng Thần này ở đây, ai có thể cướp được uy hiễu ngôi sao từ tay của Lâm Bắc Thần chứ? Quấn hổ chi, Lâm Bắc Thần còn có thể dám mạo thậm vi trực diện thực lực cũng không hề yếu. Một một huy hiệu bao nhiêu tiền? Mạnh Nhất Minh trực tiếp lớn tiếng hỏi. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, giá khởi điểm 10 tiền vàng, đấu giá từng nấc một, người nào trả giá cao nhất sẽ nhận được. <cười> Kiềm nén gần 10 ngày, bây giờ cuối cùng cũng đã đến lúc thu gặt dòng hẻ rồi. Một huy hiệu 10 tiền vàng, rẻ như vậy à? Rất nhiều học viên vừa nghe vậy, ngay lập tức niềm vui hiện lên trên khóe mắt. Mặc dù trước giờ chưa từng có ai bán huỳ hiệu trong phòng dự tuyển, nhưng có thể chắc chắn là một huỳ hiệu ngồi sào có giá 10 tiền vàng, không hề đắt một chút nào. Bởi vì thứ này trước giờ đều là có tiền cũng không mua được. Nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, Lâm Bắc Thần gào thét trong lòng. Đám khốn kiếp các ngươi, tưởng tất đây đang làm từ thiện, không bố định giá cao à? Ông đây lúc đầu định giá Là một huy hiệu một trăm tiền vàng Nhưng hiện tại chẳng phải là tình thế không cho phép sao Nếu như ra giá quá cao Lúc hôn các người nóng ruột Lại muốn cướp thì phải làm sao đây Thẩm phì Đào Phản Thành và Nít Đào Ở bên cạnh cũng có chút sững sở Đấu ra huy hiệu vô sao Thảo tác điên cuồng như vậy à Lâm Bắc Thần này Hắn sắp điên lên Trận thiên đường rồi Hơn nữa Tên cảnh vã này đấy đâu ra nhiều huy hiệu như vậy chứ Cả ba người đứa mắt nhìn nhau, ngay lập tức đưa ra một phỏng đoán thống nhất, nhất định là huy hiệu do nữ thiên cổ lang thần tìm thấy, rồi âm thầm giao cho Lâm Bắc Thần. <cười> Trà Nam cầm giảo không biết xấu hổ. Cả ba người đều lộ ra vẻ khinh thượng, nhưng trong lòng lại có chút bồi ghi về nhân sinh. Không lẽ đẹp trai thì thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngay cả đại ma vương lang thần cao cao tại thượng này cũng bị Lâm Bắc Thần Làm cho ngoan ngoãn Phi ca, phải làm sao đây Đang phản thanh thấp thấp giọng hỏi Thẩm Phi cầu mày nói Cứ yên lãng xem thay đổi Mới huy hiệu ngồi sao cũng không thay đổi được gì Cho dù cô bán đấu giá hết mười cây huy hiệu Chúng ta vẫn có thể thẳng cấp Lý đảo nói Nhưng mà bằng cách này Mục đích đoại bỏ lăng thần sẽ không thể nào đạt được Thẩm Phi đáp lại Không sao, các chuyện phải bình tĩnh Càng phải tùy cỡ ưng biến nên này không thể loại bỏ được Lăng Thần, mãi trừ lần sau cái tên phá đám Lâm Bắc Thành đẩy ra. Điểm mấu chốt nhất, chính là tình báo sai lầm của chúng ta, không viện uy thực kiếm tay trái của Lăng Thần, nhưng bây giờ cũng đã biết rồi, đợi đến trận đấu chính thức, chúng ta vẫn còn cơ hội lớn. Tâm lý của hắn được điều chỉnh rất nhanh, đây là một trong những điểm mạnh nhất của Thẩm Phi, tuyệt đối không chìm đắm trong quá khứ thất bại nhất thời mà không thể tự mình thoát ra. Nghe hắn nói như vậy, đạo phản thanh vàng đế đạo cũng dần dần bình tĩnh lại. Còn lúc này Lâm Bắc Thần cũng đã bắt đầu hoạt động đấu giá công ích với quy mô lớn thu gặt châu hè của mình. Quy hiệu thứ nhất, bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 10 tiền vàng, mỗi lần tăng giá không dưới 1 tiền vàng. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, cầm quy hiệu gỗ sào trên đầu ngón tay, thổi một hơi. Ta ra giá 10 tiền vàng. Bạch Nhất Minh lớn tiếng nói: 11 tiền vàng, 12 tiền vàng, 14 tiền vàng, đừng tranh với ta, đi dụệ lớn tiếng quát. Cuối cùng trong một lúc chần chừ, vi hiệu ngôi sao đầu tiên cuối cùng đã được mua lại bởi Lý Dụệ đến từ học viện sơ cấp số 2. Người đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng chiến độc cá nhân với mức giá 14 tiền vàng. Lâm Bắc thành cười ha hề, giống như một lão thợ săn bắt được con cáo. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau khi chế được 14 tiền vàng, vị hiệu ngôi sao được giao lại cho Lý Duyệt. Lý Duyệt cầm huy hiệu trên tay, kiểm tra kỹ càng, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói: "Là thật, đã tạm bản học lâm." Theo tình hình trên bảng điểm của phòng dự tuyển hiện tại, một huy hiệu ngôi sao đủ để đảm bảo cho hắn tiến vào vòng đấu chính thức. Giá tiền chỉ là 14 tiền vàng mà thôi, thực sự là một món hời lớn có cảm giác mình thực sự đang lợi dụng Lâm Bắc Thần. Điều này khiến cho giọng điệu của Lý Duệ trở nên hòa nhã hơn rất nhiều, nhìn vào khuôn mặt của Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần cười khúc khích trong lòng, "Tiểu tử, ngươi tưởng rằng mình đã lợi dụng ta sao? Lát nữa ta cho ngươi khóc." Hành Lôi Trà Huy Hiệu ngồi sáo thức hài nói, "Tiếp tục, 11 Đông Tiên Phàm, 12, 15, ta đã giá 15, 17 hai mươi tiền vàng, huy hiệu này thuộc về ta." Vương Hành Từ đến từ Học viện Sở cấp số 1 lừng tiếng, đang đứng thứ tư trong bảng xếp hạng chiến được cá nhân, cũng là người xếp hạng cao nhất trong số các học viện ngoài Học viện Sở cấp Hoàng gia, rất có tiếng tặng. Vì vậy vừa mở miệng đã thành công đấu giá được một huy hiệu ngũ sao Thành Giao. Lâm Bắc Thành lấy được tiền vàng giao huy hiệu cho thiếu nữ thiên tài của Học viện Sở cấp số 1 này. Sau khi kiểm tra một lượt, xác nhận huy hiệu thật, trên mặt của Vương Hành Sư cũng lộ ra nụ cười. Lâm Bắc Thành hắng giọng, đăng định tiếp tục cuộc đấu giá. Thì lúc này Mộc Tâm Nguyệt đột nhiên lên tiếng hỏi: "Bạn học Lâm, rất cảm ơn ngươi đã có thể bán huy hiệu cho bọn ta, nhưng mà ta có một câu hỏi, không biết ta nên nói ra hay không." "Vậy thì ngươi đừng nói." Lâm Mộc Thành trực tiếp chặn họng lại. Mộc Tâm Nguyệt lại giống như không nghe thấy nói. Tiền vàng bọn ta bỏ ra được, nhưng vấn đề là nơi này vẫn còn cách doanh trại 56 dặm, bọn ta thiếu giá trở phi hiểu, đơn giản trên đường trở về, nếu người ta cướp đi thì phải làm sao? Bỏ tiền ra nhưng tới cuối cùng lại không đạt được gì, điều này khiến bọn ta rất lo lắng. Nang cố tình nói to, ngay lập tức đã đánh trúng nội tâm của rất nhiều học viên. Đúng, có tiền mua nhưng không có sức mà giữ, đây mới là vấn đề chí mạng. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì việc đấu giá quy hiệu Ngô Sao căn bản chính là việc làm vô bổ. Trên thực tế, đây cũng là một trong những lý do tại sao vừa rồi mấy học viên thiên tài top đầu lại tích cực tham gia đấu giá, trong khi những học viên khác lại chần chừ xem thế nào. Dù sao thì chỉ cần đích thần sao bị hiệu Ngô Sao cho liên lạc nghiên, một trong ba người đứng đầu tranh trả mới có thể tích điểm. Lúc này có đấu giá được Tình đường vẫn có nguy cơ bị người ta cướp mất, khó tránh việc phi công vô ích. Mục tâm nghiệp vừa nói như vậy, nhưng học viên lúc nãy vẫn còn muốn tham gia vào cuộc đấu giá, càng do dự hơn. Nàng đang cố ý phá hoại kế hoạch của Lâm Bắc Thần. Nhưng Lâm Bắc Thần lại cười khúc khích nói: "Bình thường mà nói, đấu giá là việc mà đôi bên tình nguyện, tiền trao cháo múc, còn có thể bảo vệ được uy hiễu hay không? Thì phải xem vào bản lĩnh của các ngươi." không tiền quan chỉ đến ta, nhưng nói xong, hắn hắng hắng giọng, nói một cách rất chân thành. Nhưng mà Lâm Bắc Thần ta là người thế nào chứ? Ta là người thoát ly khỏi sự hưởng thú cấp thấp, hết lòng phục vụ mọi người, là một người hay giúp đỡ người khác, quên mình vì người. Đây là tinh thần gì nhỉ? Là chủ nghĩa quốc tế, thôi thôi, bỏ đi. Nói nhiều như vậy các người cũng không nhớ nổi đâu. Túm cái váy lại là, ta là một người tốt. Các gọi là đã giúp vải giúp cho trót tiễn Phật với tiễn đến Tây Thiên. Như vậy đi, bây giờ ta có thể hứa với mọi người, có nhìn thấy người đang đứng cạnh ta là ai không? Hắn chỉ vào Lăng Thần, lắm nhất quảng cáo nói: "Thiên tài đệ nhất của Vân Mộng Thành, cương giả đệ nhất trại dự tuyển năm 2, có tiểu tiền nữ Lăng Thần ở đây, ai dám cướp giật chứ?" Sau khi mọi người đấu giá được uy hiễu cứ ở đây, nơi buổi đấu giá kết thúc. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về trại Dọc đường đi Nếu ai dám nảy sinh ý đồ bất chính Cướp đoạt huy hiệu Ta dám đảm bảo tiểu tiền nữ lăng thần Nhật định sẽ cho hắn một trận Đến bàn ngoại cũng không nhận ra Mọi người vừa nghe vậy Nhật thời thực sự động lòng Đây là một cách rất tốt Chỉ cần thiên tài tuyệt thế lăng thần này Sẵn sàng ra mặt Cam đoan bảo vệ mọi người Vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng Về việc không giữ được huy hiệu Chỉ cần mua được Thì sẽ có được Vô số ánh mắt nhìn về viết lăng thần Lăng thần không nói gì Chỉ lặng lặng gật đầu Lâm bác thần cười khúc khích Lấy huy hiệu ngồi xào thứ ba ra nói Ngoài ra ta thân tính nhắc nhở Các bạn học một chút Ta biết mọi người đến trại Đều không mang theo quá nhiều tiền vàng trên người Vì vậy để cung cấp dịch vụ cho mọi người Một cách chủ đáo nhất Suy nghĩ và đo đắng cho các vị Ta sẽ cung cấp thêm dịch vụ cho vay Ngoài tiền vàng hiện có ra, có thể dùng khế ước để cho vay. Cái gì? Lúc này rất nhiều học viên đều sôi sục cả lên, nếu dịch chấp nhận khế ước vay nợ thì bọn họ có cơ hội rồi. Số sao thì do người mang theo, từ vài chục đến hàng trăm tiền vàng bên mình quá ít. Việc xoay tiền ngay tại chỗ thực sự có hiệu suất quá thấp. Nhưng việc ký khế ước lại rất đơn giản. Nghe đến đây, Mục Tâm Nguyệt trong lòng có chút hoảng. Mạn Thành Vũ dĩ làm vốn phá hoại kế hoạch của Lâm Bắc Thần. Anh mà biết mình lại trở thành người trợ công, ngược lại khiến cho bầu không khí đấu giá của Lâm Bắc Thần càng thêm quyết liệt hơn. Nang Thao Văn Nang nhìn về phía Lý Đào, biểu thị vẻ khó lỗi. Ai mà biết, lúc này Lâm Bắc Thần lại nhìn thẳng vào nàng với một nụ cười đê tiện to vẻ người được ấm lại nói: "Ha ha, cảm ơn bạn học một" May mà mấy ngày này có người giúp bọn ta truyền tin, ta mới có sự chuẩn bị. Nhờ người phối hợp ăn ý với ta như vậy, mới có thể có được cục diện như bây giờ. <cười> Không hồn là bạn gái cũ của ta, vẫn có sự thấu hiểu ngầm đến thế. Mộc Tâm Nguyệt chấm hỏi rồi. Nàng rất nhanh trí, ngày lập tức nhận ra tên cạn bã lâm bác thân này, đang cố tình đào bẫy để hãm hại mình. Nhưng mà khi nàng muốn bắt đầu phản bác, Lâm Bắc Thành trực tiếp lớn tiếng nói: <cười> "Các bạn học, vì hiệu ngôi sáo thứ ba, bây giờ bắt đầu đấu giá." Năm người lúc này sực rối, 12 tiền vàng tăng ra giá 18, ta bằng lòng ký khi ước, ta ra giá 20 tiền vàng, 25. Những tiếng thét không ngừng vang lên bên tai. Giọng của Mộc Tâm Nguyệt bị chìm trong âm thanh sục sôi này. Tất cả những tròn lắng đã được giải quyết. Ngay cả những học viên xếp hạng nhất vào trong tổng cá nhân lúc này cũng bắt đầu đấu giá mà không chút do dự. Cứ như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử thông qua tài chính để quyết định quyền sở hữu hủy hiệu. Đan Trừng cũng là lần cuối cùng có thể tiến vào trận đấu chính của Thiên Kiêu Tranh Bá hay không, điều đó còn phụ thuộc vào việc người đó có thể nắm bắt được cơ hội này hay không. Cuối cùng, huy hiệu thứ ba này đã bị một học viên đứng thứ 78 trên bảng xếp hạng, đấu được với mức giá cao ngất ngưỡng, 30 tiền vàng. <cười> cảm ơn, cảm ơn. Cậu học viên này tên là Nguyễn Sùng Phong, đây từ học viện sở cấp số 4, là con trai của một doanh nhân sầu có ở Vân Mậu Thanh. Với thực lực của hắn, nếu là bình thường, muốn có được một huy hiệu như vậy, căn vạn chính là nằm ơ. Còn bây giờ, bởi vì sự hào hiệp của Lâm Bắc Thanh, giấc mơ đã thành hiện thực. Cảm ơn. Quý Sủng Phong rất được quý hiếu, lớn tiếng cảm ơn. Nhưng người các công vị biểu hiện của Quý Sủng Phong làm cho kích thích phiên đấu giá tiếp theo nhanh chóng thức bước vào trạng thái căng thẳng tột độ. Từng huy hiệu ngồi xào dần tượt, lập nên bức giá cao mới. Khi huy hiệu ngồi xào thứ chín được bán đấu giá, đã lên tới 50 tiền vàng. Chúc mừng vị bạn học này Sự quả quyết dũng cảm và hăng hái của ngươi đã giúp ngươi có được huy hiệu ngôi sao thứ 9. Khuôn mặt tươi cười của Lâm Bắc Thận cứng đờ luôn. Chỉ trong nháy mắt, 310 tiền vàng rơi vào đầu, một số tiền khổng lồ. Mặc dù 70% trong số đó là kế ước cho vay, nhưng hắn không lo lắng về việc những học viên tài dẫn nuốt lời không trả tiền. Bởi vì kế ước cho vay lấy danh nghĩa của kiếm chi chủ quân ký kết, không chứng có hiệu lực pháp lý, mà còn có thuộc tính thần thánh. Ở Vân Mộng Thành, ngay cả các cao thủ cao cao tại thượng cũng không thể bị bỏ một cái ước như vậy. Cái cuối cùng trong vợi cái, Lâm Bắc Thần cầm chiếc huy hiệu cuối cùng trong lòng bàn tay, cười rất tươi mà nói: "Nhưng bản học nào còn chưa có huy hiệu ngồi sao? Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cái cuối cùng bỏ qua thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu." Một huy hiệu, người bua không tồn tại một không bị lừa, một hy hiệu có thể kiên người tiến vào trận đấu chính thức, ngắm nhìn phong cảnh mà người trước giờ chưa từng thấy. Vô số ánh mắt đều tập trung vào lòng bàn tay của Lâm Bắc Thận. Trong ánh mắt của bọn họ mang theo sự thèm đốt. Từng ánh mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén điên cuồng va đập trong không khí. Những học viên vẫn chưa đấu giá được hy hiệu đều nghiến răng nghiến lợi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cái cuối cùng rồi bằng mọi giá, nhất định phải giành được huy hiệu này. Cho nên, ngay khi Lâm Bắc Thận Test lên bắt đầu đấu giá, đám đông liền phát điên cả lên, tạt ra giá 20 tiền vàng, 25, 30, 60. Khuôn mặt của những con bạc vì kích động mà trở nên hung tợn, lóe lên trước mặt Lâm Bắc Thận. Mẹ kiếp, những tên đại điên cả rồi. Lâm Bắc Thận cũng sửng sốt. Cuộc đấu giá cưỡng điên cuồng và khốc liệt như vậy, và cho đến khi con số lên tới 70 tiền vàng mới coi như là khỏi thuốc dũng tiêu tàn. Tiểu Tiêu, thiên đứ tình quái đến từ học viện sơ cấp hoàng gia đã đạt được chiếc huy hiệu cuối cùng này với mức giá cao ngất ngưởng là 70 tiền vàng. Khi ký khế ước vài nợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, cũng không biết là vì kích động hay là vì nợ một khoản khổng lồ mà thất thỏm lo ọc. Cho đến nay, toàn bộ với huy hiệu ngôi sao đã được đấu giá hết. Lâm Bắc Thần có được hẳn 380 tiền vàng. Ở Vân Mộng Thành, đây chắc chắn là một khoản tiền khổng lồ. Nếu quy đổi thành nhân dân tệ, tương đương với 3 triệu 800 nghìn tệ, nhấn mạnh một chút, tác giả không viết thành 380 vạn, tuyệt đối không phải là để thêm số tự. Không tin, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ xem. Nhìn thêm 4 số công ở phía sau, Có phải là càng cảm thấy có sức chấn động, có phải là càng cảm thấy nhân sinh của mình đã viên mãn rồi hay không? À, vậy đã kết thúc rồi à? Không, ta vẫn chưa mua được. Ta cứ như vậy, mà bỏ lỡ cơ hội có một không hai, để tên vào cuộc thị chính thức sao? À, vừa rồi sao không điên cuồng đấu giá chứ? Ta thật ngu ngốc mà, ta thật hối hận lắm luôn. Nhưng học viên không đấu giá được huy hiệu ngôi sao. Lúc này mới tỉnh táo trở lại, nhất thời dậm chân đấm ngực vô cùng hối hận. Cuộc đấu giá vừa rồi thực sự quá điên cuồng, đặc biệt khi đến cái cuối cùng, rất nhiều học viên tiểu giống như con bạc thua đỏ cả mắt, hoàn toàn phát điên lên. Bọn họ hét giá thất thanh nhưng đều không kịp. Trở mắt nhìn tự hội cuối cùng vụt mất, Nhạc Hồng Ngưng lặng lẽ đứng sau Lâm Bắc Thành. Vẻ mặt của nàng chắc chắn cũng không thể bình tĩnh nổi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 một học viện cao cấp để tu luyện chuyên sâu, hay là tiến vào xã hội, nàng giờ có càng nhiều sự lựa chọn hơn. Vương Hổ, đối với các thiếu nam thiếu nữ của đế quốc Bắc Hải mà nói, nó còn là một loại vinh quang chí cao phụ thượng. Nhưng mà, nàng không có tiền. Đừng nói là tham gia đấu giá, cho dù là giá khởi điểm có là 10 tiền vàng, nàng cũng không thể trả nổi. Vinh nghèo khó nên nàng thậm chí còn không mua được màng cổ tay bị thương đến tham gia vòng dự tuyển. Đến địa vị rất nhiều đội gạt bỏ, không thể tìm được đối tác nên chỉ có thể một mình lẳng lặng nghiến răng mà kiên trì. Nhưng cho dù như vậy, nhà không gương cũng không dựa vào chút thấu hiểu nhỏ bé được vun đắp trong lễ trước đó mà mở miệng đòi Lâm Bắc Thần cho mình quy hiếu. Bởi vì nàng là người duy nhất biết rằng 10 phi hiếu này là do bản thân Lâm Bắc Thần cực khổ tìm kiếm được. Nàng biết Lâm Bắc Thần trong những ngày qua để đào được huy hiệu, rốt cuộc đã cực khổ như thế nào, thậm chí còn không quan tâm đến việc ăn uống, ngủ nghỉ, mỗi ngày chỉ dùng trái cây và rau dại hái được để lót dạ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy gần 10 ngày trở lại đây, Lâm Bắc Thần dường như đã gầy đi một vòng. Thứ mà người ta cực khổ có được, nàng có tư cách gì mà mở miệng đòi xin chứ? Nữ tử phải biết tự ái, càng phải tự trọng với một độ cười nhàn nhạt trên môi, nàng cảm thấy vui mừng cho Lâm Bắc Thần. Nhưng trong lòng của nàng có một sự nghi hoặc. Lâm Bắc Thần bột hơi đem toàn bộ sự uy hi hiệu đi đấu giá, hắn lại có thể không giữ lại mấy cái cho bản thân sao? Hay là nói, hắn không muốn thăng cấp vào trận thi đấu chính thức của Thiên Kiêu Tranh Bá? Vẻ mặt của nữ tiên kiều đang thần bình tĩnh và lãnh đạm. Mỗi lần lúc mà Lâm Bắc Thần lấy ra mười huy hiệu ngồi sao, đã khiến cho nàng kinh ngạc trong giây lát. Những lúc khác, cho dù cuộc đấu giá có quyết liệt đến cỡ nào, nàng cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhân cách tẩu tại phá đạo, quan nhiên là giống như núi băng lạnh lẽo. Ở phía bên kia, sắc mặt của Cố Tiêu Vương và Mộc Tâm Nguyệt lúc này đều rất khó coi. Vừa rồi hai người bọn họ cũng đều tham gia đấu giá đang tích là báo giáo hoàn toàn, không có sức cạnh tranh, trực tiếp bị các học viện khác quét sạch. Ngô Tiêu Vương còn dễ nói, bởi vì hắn biết rằng mình đã đắc tội nặng nề với Lâm Bắc Thần, không có cơ hội xoa dịu. Cho nên mặc dù trong lòng cảm thấy tuyệt vọng và hối hận, nhưng cũng không thể làm gì được. Con trái tim của Mộc Tâm Nguyệt thì giống như là có hàng vạn con kiến sắt đang gặm nhấm, cảm giác hối hận giống như Sở Tử Khảo quấn lấy nàng từ trong ra ngoài, hối hận, thật sự hối hận. Nếu như ngày đó nàng không kiên quyết tuyên bố chia tay với Lâm Bắc Thần, bỏ trốn Lâm Bắc Thần một cách không thương tiếc. Vậy thì bây giờ Lâm Bắc Thần nhất định vẫn rất tiêu chuộng nàng, nhất định sẽ ngoan ngoãn phục tùng nàng, bảo sao nghe vậy. Chỉ cần nàng nói một câu, Lâm Bắc Thần chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện đem vùi nguy hiệu hai tay dâng lên, đúng không? Phải làm sao bây giờ?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 Mà Lâm Bắc Thần âm thầm để lại trăng Đừng thấy hắn lúc trước tuyệt tình như vậy Nhật định đã bởi vì yêu không có được Mới vì yêu mà xinh hận Chỉ cần mình sẵn sàng bỏ ra thứ có ý nghĩa thực chất một chút Nhật định có thể chuộc lại tất cả những điều này Đúng chứ Dù sao thì mình cũng đã bối tình đầu của Lâm Bắc Thần Còn về phần lang thần Từ từ quan sát mấy ngày này có thể thấy Lâm Bắc Thần căn bản là đang tránh né tiểu công chúa Thiên Kiêu này. Dựa hai người chắc chắn là không có kịch. Dần dần trong lòng Mộc Tâm Quyết nảy ra một chủ ý, nàng cân nhắc, phân tích, suy tính trong lòng, a a a, ông trời ơi, ta lại có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, cầu xin người hãy cho ta một cơ hội nữa đi, ta nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu. Quân Hoàng Phi đang chìm đắm trong trọng tiếc nuối, ngẩng mặt lên trời bả khóc than tất nhiêu học viên với hai bàn tay trắng đều có sự đồng cảm sâu sắc. Chính vào lúc này, một chuyện mà không ai ngờ đã xảy ra. Ban học này thật trân quý không cần van xin ông trời, câu trời chỉ bằng cộng người. Vừa rồi chúng ta đã kết thúc phiền đấu ra huy hiệu ngôi sao đầu tiên. Sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người khiến ta cảm động đến phát khóc. Cho nên, để cảm ơn sự nhiệt tình của những khán hàng cũ đối với huy hiệu ngôi sao Sau cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt trong lòng, ta quyết định tung thêm 10 huy hiệu nữa vào cuộc đấu giá huy hiệu ngôi sao lần hai. Cơ hội lần này thực sự rất hiếm có, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, huy hiệu kinh điển được cắt giữ, mua được thì có được. Nói xong, ánh mắt không kịp phòng bị của mọi người, Lâm Bắc Thần lại lấy ra 10 huy hiệu ngôi sao, Mộc Tâm Nguyệt choáng váng, thậm vị choáng váng, Lý Đào choáng váng. Đảo phản thành choáng váng, nhạc họng khương choáng váng, ngay cả nữ thiên kiều lang thần cũng choáng váng. Các học viên đều rút cuộc choáng váng, còn mẹ nó cả rồi. Vậy có mời huy hiệu nữa sao? Nói cái khác, trong Tây Lâm Bắc thành ít nhất cũng phải có hơn 20 huy hiệu. Trời ơi, ai đi nói cho ta biết, đây không phải là mơ đi. Tên gan mã này, hắn rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Một người tìm thấy 20 huy hiệu Thành tích này cũng quá yêu kiệt, đã vượt qua tổng số huy hiệu mà 99 học viên khác có được trong 9 ngày qua. Sức của một người lại có thể làm được chuyện này, quả thực giống như gian lận. Không đợi mọi người định thần lại, Lâm Bắc Thành đã bắt đầu cuộc đấu giá. Lần danh những học viên trước đó chưa đấu giá được huy hiệu đã trực tiếp phát điện lệnh. Cuộc đấu giá điên cuồng bắt đầu. Khoảng nửa giờ sau, 10 chiếc huy hiệu này cuối cùng cũng đấu giá xong. Lâm Bắc Thần nhận được tổng cộng 480 tiền vàng Còn lớn hơn vòng đầu tiên Như vậy đã có hơn 20 học viên đạt được huy hiệu ngôi sao Sáng hoạt của Lý Đào và Đào Vạn Thành có chút thay đổi Bởi vì trong 9 ngày qua Hai người bọn họ Mỗi người cũng chỉ tìm được một huy hiệu Điều này có nghĩa là từ bây giờ Hai người bọn họ Đã không thể hoàn toàn đảm bảo rằng Mình có thể tham cấp vào cuộc thi đấu chính thức Sắc mặt của Thẩm Phi cũng cực kỳ ảm đạm, lông mày cau lại. Hắn nhận ra cần nhắc, phải làm sao để ứng phó với cục diện này. Nhưng mà sau khi đó, tất cả mọi người đều phát điên lên, hoặc là thế giới này điên mất rồi, bởi vì năm Bắc Thần đã lấy ra thêm vồi uy hiệu nữa. Tên cặn bã nhất Vân Mộng Thành này, khuôn mặt tuấn tú cười tươi như hoa cúc nở rộ, mạnh miệng nói: "À, cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn học." đã rất cảm động, cho nên ta quyết định tạm thời đẩy thêm 10 huy hiệu nữa. Các bạn học, lần này ta thực sự phải nén đau đớn, mật máu nhiều, cơ hội hiếm có, đừng bỏ lỡ, mua được thì có được. Mua được thì có được con mẹ nó. Tất cả mọi người đều không khỏi phỉ nhổ trong lòng. Một lời giống nhau, vừa rồi người đã nói tới hai lần rồi đấy. Hình tự tổng tài bá đạo của lang thần cũng sắp sụp đổ rồi. Vẻ mặt kiêu ngạo và thờ ơ không còn duy trì được nữa. Thay vào đó là vẻ mặt khó tin và nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Vốn cho rằng 20 huy hiệu trước đó đã là cực hạn của cực hạn rồi. Kết quả cái tên này lại lấy ra 10 cái nữa. Ngươi đang có huy hiệu ngồi sao, là có giải bên đường à? Tùy tiền liền có thể vơ một đống. Chờ đã, sao ngươi có thể có nhiều huy hiệu như vậy? Lâm Bắc Thần Uy hiệu này của ngươi không phải là giả đấy chứ?" Đào Phán Thành không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Câu nói này đã nói liền tiếng lòng của tất cả mọi người lúc này. Tình huống này quá khó tin. Chẳng lẽ Lâm Bắc Thần có sở trường làm giả? Một lúc lại tạo ra nhiều hàng giả như vậy. Lâm Bắc Thần cười khục khích, chậm rãi lấy ra một huy hiệu, đưa cho Lăng Trần nói: "Lăng sư tỷ, ngươi đi xem thử xem, huy hiệu này là thật hay là giả?" Lăng Thần dần dần điều chỉnh tâm thần lại, sau hoạt bình tĩnh trở lại, cầm lấy huy hiệu cẩn thận xem xét, sau đó lại dùng huyền khí kiểm tra một lát. Trên khuôn mặt trắng nõn tuyệt sắc giống như một tác phẩm nghệ thuật, không chút gợn sóng, cuối cùng gật đầu đưa ra đáp án là hàng thật. Kết luận này giống như một thiên thạch hồng hãn đập vào mặt nước vốn đã dậy sóng, trăm đồng bỗng dốc sôi sục lên. Lời của Lăng Thần chắc chắn có sức thuyết phục. Thật lại có thể là thật à? Nói cách khác, tin cặn bản Lâm Bắc Thần này thực sự đã một mình tìm thấy 30 huy hiệu ngôi sao ư? Sao hắn có thể làm được chứ? Ý tưởng này điên cuồng lóe lên trong tâm trí của rất nhiều người. Nhưng ngay sau đó, đã không còn ai quan tâm đến những chi tiết này nữa, bởi vì cuộc đấu giá của Lâm Bắc Thần đã bắt đầu rồi. Lần này ngay cả Đào Vạn Thành cũng tham gia đấu giá. Năm mươi tiền vàng, sáu mươi lăm, một trăm, tả ra giá một trăm tiền vàng. Đàm đồng, đồng hoàn toàn phát điên. Đàm đồng hoàn toàn phát điên. Đàm đồng hoàn thành thét lớn, tả trả giá hai trăm, hai trăm tiền vàng. Đàm đồng gạch lập tức trở nên yên lặng. Đây là mức giá cao nhất từ đầu phiền đầu giá đến giờ. Lâm bác thần mỉm cười lịch sự mà lại không bất đi vẻ ngưỡng ngụng nói Xin lỗi, không bán. Cái gì? Đàm đồng hoàn thành vừa ngạc nhiên vừa tức giận nói Người có ý gì? Lâm Bắc Thần nói, con mẹ người ngốc vậy hả? Nghe không hiểu tiếng người à, nghị ẩn em. Ta ra giá 200 tiền vàng là 200 đấy. Đào Phạm Thành tức giận nói, giá của ta cao nhất. Lâm Bắc Thần nói, cho dù ngươi có ra giá 1 ngàn, 1 vạn, ta cũng không bán cho ngươi, có ý kiến gì không? Sang hoàn của Đào Phạm Thành lập tức tái nhợt nói, ngươi, ngươi bất chấp cả quy tắc đấu giá. Lâm Bắc Thần nói, đúng đúng, đúng bị ngươi phát hiện rồi. Trình đảm bất chấp quy tắc, ngươi cắn ta sao? Ngươi Đao Vạn Thành không còn lời nào để nói. Hắn biết đây là Lâm Bắc Thần đang cố ý nhắm vào hắn, nhưng vào giờ khắc này, hắn thực sự không thể làm gì được. Đánh, đánh thông lại, ra giá cao cũng vô dụng, bị Lâm Bắc Thần bóp chết, căn bản chính đã là không làm gì được. Tiếp tục tiếp tục, rốt cuộc là ai trả giá cao nhất đây nhỉ? Đấu giá vẫn được tiếp tục, không ngừng lại chút nào. Ngày sau đó, Lý Dụy trực tiếp ra giá 200 tiền vàng, lấy được quy hiệu ngôi sao này. Thấy Lý Dụy có được uy hiệu với mức giá tương đương, đạo phản thành trong lòng vừa căm hận vừa đờ đẫn. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã bị Lý Dụy vượt mặt trên bảng điểm cá nhân. Tình hình ngày càng trở nên bất lợi đối với hắn. Hơn nữa đây chỉ là khởi đầu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần lại nhận chỉnh được một cái ước vài nợ khác trị giá 700 tiền vàng. Nhược Thiên Tài các bao gồm Lý Duệ, Trác Khải Tâm, Vương Hình Tư cũng đã đấu giá trở quy hiệu ngồi xao thứ hai. Trên bảng tổng điểm cá nhân đang ngang hàng với Thẩm Phi, Vụt Quan Lý Đào và Đào Vạn Thành, hai dòng mịch của học viện sơ cấp hoàng gia. Ôi trời, cũng may, tuy bị một số người vượt qua, nhưng ta còn ở trong top 20, vẫn có thể thăng cấp. Đào Vạn Thành vô cùng oán hận nhưng trong lòng vẫn có hơi thở, thở phào nhẹ nhõm. Mục tiêu bây giờ của hắn đã giảm từ vị trí đầu bảng xuống đến mức chỉ cần có thể thăng cấp là được. Giữ cho trường còn xanh, sợ gì không có củi đốt. Đúng như lời Thẩm Phi nói, chỉ cần tiến vào cuộc thi đấu chính thức thì vẫn còn cơ hội trở mình. Thẩm Phi phó nhẹ vào vai Trạo Vạn Thành và Lý Đào, cho bọn họ một cái nhìn, tra hiểu hai người đừng quạ. Tuy nhiên ngay sau đó, bản thân thẩm phi đã hoảng rồi. Không chỉ hoảng mà còn sắp phát điên lên. Bởi vì lâm bác thần với vẻ mặt gợi đòn lại lấy ra 10 huy hiệu ngôi sao. 10 huy hiệu ngôi sao lần thứ tư. Điên rồi. Rất nhiều học viên đều điên cả rồi. 40 huy hiệu ngôi sao. Cái tiền cạn bã lâm bác thần này không lẽ là con riêng của giám khảo à? Hắn không phải đã biết trước chỗ trồn huy hiệu đấy chứ? Các cuộc phiên đấu bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Loại chuyện này thực sự quá hoang đường. Lâm Bắc Thần không cho bọn họ có cơ hội chất vấn, trực tiếp bắt đầu phiên đấu giá thứ tư, 50 đồng. Lần này, một lang nhân đã trực tiếp đưa ra mức giá, gấp 5 lần giá trị khởi điểm. Những gợi các tăng giá càng điên cuồng hơn, 100, 102, 201. Khuôn mặt của các con bạc đỏ bừng lên. Từng tiếng hét đứt hơi khản tiếng, các học viên giống như bất trí, hoàn toàn chìm vào trong trận cuồng hoan. Ngay cả những học viên đã đầu giá được uy hiễu trước đó cũng không bình tĩnh được nữa. Bọn họ phải tiếp tục tham gia vào cuộc đấu giá, bởi vì nếu như bọn họ không tăng cường củng cố ưu thế về số lượng uy hiễu của mình, rất có thể sẽ bị người khác vượt mặt, tất cả khoản đầu tư trước đó toàn bộ đều mất sạch. Đợi cho đến khi phiền đấu giáo hủy hiệu thứ tử kết thúc, Lâm Bắc Thần quả thực sắp cười đến điên mất. Hủy hiệu đợt này đã bán được hẳn 1.100 tiền vàng. Cộng vệ 3 vòng trước đó, 40 hủy hiệu, tổng cống cho hắn một khoản thu nhập 2.660 tiền vàng. Quy đổi thành nhân dân tệ là 2-66-00-00-00. Đây chắc chắn là một con số khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy choáng vắng và trong tay hắn vẫn còn tích trữ 40 huy hiệu nữa. Suy nghĩ một lát, Lâm Bá Thần chưa dừng lại cuộc đấu giá điên cuồng của mình. Hắn một hơi lấy ra 20 trong số 40 cái còn lại. Các học viên khác nhìn thấy cảnh này đã hoàn toàn sụp đổ. Bộ não của bọn họ đã không còn đủ dùng nữa. Bọn họ đã không có tâm trí nào để suy nghĩ tại sao lại có thể xảy ra tình huống thế này. Bọn họ chỉ tham gia đấu giá theo bản năng không ngừng lên giá. Cảnh tưởng gần như mất kiểm soát. Chờ một chút, hai nghìn, ta ra giá hai nghìn tiền bảng, một tám huy hiệu trong tay người. Lý đào, dù người nãy giờ tuyên im lặng, cũng không cách nào bình tĩnh được nữa, liều lĩnh lớn tiếng nói. Ta chưa tưởng đắc tội với người, hơn nữa ta còn nhiều lần bởi người lập đội. Bạn học lầm, không cần văn khoăn về vấn đề tiền bảng. Nếu những người cảm thấy giá cả không đủ, có thể tùy ý ra giá, Ta tuyệt đối sẽ không mặc cả đâu Có thể nói là rất chân thành rồi Lâm bác thần bật cười Không sai Người chưa từng đắc tội với ta Hắn nói Lý đào chất vui mừng Nhưng lâm bác thần liền chuyển đề tai câu chuyện Ve mắt trở nên nghiêm nghị Với dòng điệu nghiêm túc trước giờ chưa từng có Kiên định mà lại dứt khoát nói Nhưng mà Người đã đắc tội với tiểu tiền nữ lang thần Chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc đắc tội với ta, cái khác thiệt không nói, chỉ dựa vào một điểm đâm lén răng thần lúc nãy của ngươi, các cuộc đời này chúng ta chỉ có thể là kẻ thù chứ không thể là bạn bè. Cho nên, đừng nói là tiền vàng, cho dùng cái con đem cả phân bổng thành, đem cả đế quốc Bắc Hải cho ta, ta cũng sẽ không cho ngươi dù chỉ là một huy hiệu. Lý Đào choáng váng, xung quanh ồn ào, bỗng nhiên yên tĩnh lại thân hình của Thẩm Phi chấn động, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thận, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, dường như muốn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt, thân thái của tiền phá gia chỉ tự này, khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Trái tim của Mộc Tâm Nguyệt, một tiếng lòng nào đó mà nàng nghĩ rằng nó không tồn tại, cũng đang rung động dữ dội vào thời khắc này. Đang giững sợ quay đầu nhìn lại, trong độc chợt lóe lên từng gương mặt lẽ lòng và thâm bộ, vô số lời thề thốt của nam nhân không chỉ một lần bay tỏ sẵn sàng vì mình mà bỏ ra tất cả cũng lướt qua đầu nàng. Nhưng suy nghĩ kỹ, trong số những người này, người thật sự bắt chấp tất cả đối xử tốt với mình mà không mong báo đáp, người thật sự nói đi đòi với làm, hình như chỉ có một người, đó chính là Lâm Bắc Thành trước đây. Nhưng bây giờ chính người này lại đối xử với một thiếu nữ khác kiên quyết chẳng thu kém gì cái cách mà hắn đã từng đối xử với nàng ngày xưa. Có một thứ mà nàng đã từng có trong thời khắc này đã vĩnh viễn mất đi. Nàng vốn cho rằng bản thân tuyệt đối sẽ không quan tâm, nhưng lúc này, một cảm giác đau lòng âm ỉ dường như muốn xé nát cả người của nàng. Trất tiểu học viên cũng vào thời điểm này, dùng ánh mắt ngưỡng mộ và kiên trì không chút che đậy nhìn về phía Lăng Thần. Lăng Thần đều nữ nhi được sủng ái nhất của thành chủ Vân Mộng Thành. Một thiên tài tuyệt thế từ trong lịch sử đến nay, chỉ đứng sau Lâm Thính Thiện, cũng là tiêm nữ xinh đẹp nhất Vân Mộng Thành. Trên người nàng có quá nhiều, quá nhiều thứ khiến bạn bè đồng trang lứa phải kiên tị. Còn trong thời khắc này, nàng lại có thêm một thứ nữa khiến người ta ghen tị. Bản thân của Lăng Thần chỉ im lặng, không nói câu nào một tia chân tình không tự nhiên vụt qua trong dâu thắm trái tim nàng. Nàng cứ lặng yên như vậy, mà đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, khuôn mặt thanh tú tuyệt sắc trắng nõn như bạch ngọc. Thiêu Điền song lớn không kìm ngạc, ngước cái kinh người, dường như vô cùng xa cách lại có vẻ gần cuĩ sát bên nhau. Cuối cùng Lâm Bắc Thần đã đấu giá toàn bộ 20 trong số 40 hi hiệu còn lại thu được cái ước vay nợ trị giá 1800 tiền vàng. Bởi vì những quy hiệu sau này đều là những học viên có hy vọng thăng cấp tham gia đấu giá, thậm chí một số học viên cho dù đạt đấu giá được một hai huy hiệu cũng không cách nào tiến vào cuộc thị chính thức, cho nên số tiền vàng có được không nhiều như tưởng tượng. Nhưng Lâm Bắc Thành đã rất hài lòng rồi. Việc bán ra 60 huy hiệu ngôi sao đã mang lại cho hắn hẳn 4460 tiền vàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tài sản lớn nhất mà Lâm Bắc Thần có được kể từ khi hắn đến thế giới này. Đây cầm một số đoàn lính đánh thuê quy mô lớn ở Vân Bổng Thành, một số thương hội quy mô lớn, lợi nhuận cả một năm cũng chưa chắc có thể đạt đến con số này đâu. Còn đối với Lâm Bắc Thần mà nói, khoản tài sản này đồng nghĩa với việc hắn có thể sạc đầy pin điện thoại 446 lần. Ngay cả khi mức tiêu hào điện lượng của điện thoại là 100% pin một ngày, thì khoản tài sản này cũng đủ để hắn chẻo chống 446 ngày. Từ sau khi xuyên không đến nay, mức tiêu thụ điện năng của chiếc điện thoại giống như thanh kiếm của đàm bộ klet, luôn trọng lường trên đầu lâm bóc thần. Cuối cùng đã tạm thời biến mất rồi. Màn học lầm, người còn nữa không? Nhật định là còn, đúng không? Tạm bốn, ta còn muốn mua nhanh bán cho ta với. Một tố học viên với đôi mắt đỏ hoe, thở hổn hển nhưng chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, lớn tiếng nói như thể vẫn chưa hết. "Buổi đấu giá đến đây là kết thúc." Lời nói lạnh lùng vô tình của Lâm Bắc Thần đã đánh tan ảo tưởng của những học viên đáng thương này. Giây tiếp theo, hắn lại lấy ra thêm bốn huy hiệu nữa, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chăm dõi theo, xoay người đưa cho nhạc hùng khực. Người sau choáng váng, "Cái này là cho ta sao?" Thiếu nữ xinh đẹp cổ điển với vẻ mặt rững sợ, Lâm Bắc Thần cười nói, "Đương nhiên rồi, mau cầm đi. Mấy ngày nay nếu không phải ngày nào, tôi cũng hái rau và hoa quả rừng cho ta ăn, ta đã chết đói mất rồi." "Cái này gọi là ân một giọt nước lấy suối báo đáp." Bốn huỳ hiểu cô sao, đương nhiên là tiền ăn rồi. Nhạc hùng khực hoàn toàn sững sờ. Nàng không ngờ rằng, mỗi ngày mình chẳng qua, chỉ là hai thêm một ít trò quả dài thôi, lại có thể nhận được bốn hủy hiệu ngôi sao. Cũng giống như dùng một ít cỏ dài, đã đổi được thỏi vàng tương đương với số lượng. Nhưng mà quả quá nhiều rồi, ta, ta không thể. Thiếu đứa ấy lắp và lắp bắp, nhưng vẫn biểu đạt ý của mình. Lâm Bắc Thần trực tiếp nhặt bốn cây hủy hiệu vào tách của nàng nói. Giữa bản học với nhau. Khách khinh như vậy làm gì? Ngươi có biết đời người có ba thứ cần thiết nhất là cái gì không? Chính là cùng nhau. Cái miệng, một câu cùng nhau trời gái, suýt chút nữa buột miệng nói ra. Vẫn may đột nhiên phản ứng kịp lại. Lâm Bắc Thành lập tức im miệng nói, "Xu sao thì trong lòng ta, sát trị của đống trái cây và trào hoàng dạng đó quan trọng hơn nhiều so với tiền vàng. Con đồ ngu mới dùng tiền vàng để bù huy hiệu." Tất cả mọi người chấm hỏi Cậu xin ngươi làm ngươi dùm đi. Bọn ta lúc nãy vừa dùng tiên vang mùa huy hiệu của người đấy. Cho dù trong lòng người thực sự nghĩ như vậy, nhưng cũng đừng nói ra một cách trắng trợn như vậy chứ. Nhà khổng khừng lúng túng, cầm lên bốn huy hiệu ngôi sao. Theo tình hình của cuộc đấu giá vừa rồi, cho dù lát nữa huy hiệu vẫn còn lưu thông cá nhân, nhưng với bốn huy hiệu này đã đủ để nàng thăng cấp trong vòng dự tuyển. Tin vào cuộc thi chính thức. Hạnh phúc đến đột ngột như vậy, các học viên khác ai nấy đều ngưỡng mộ và ghen tị, đặc biệt là những học viên đã bỏ ra cái giá cao ngất ngưởng để bồi hủy hiệu. Khoảng cách giữa người với người tại sao lại lớn đến vậy chứ? Bốn gợi ta dùng trong quả giải đã có thể đổi được bốn vị hiệu cô sao? Con mình chỉ có thể nợ một khoảng vàng bạc thật để mà mua Lâm Bắc Thần lại không quan tâm điều như vậy, lại lấy ra sáu huy hiệu ngôi sao, đợt chọt lăng trần rồi lại nói: "Cái này cho tiểu tiên nữ đã tạm tiểu tiên tử trợ giúp phối hợp." Mặc dù Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối cũng không nói bất cứ điều gì, nhưng nàng đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần đã giải quyết được rất nhiều vấn đề. Là bảo hiểm lớn nhất để cho buổi đấu giá gấp rút tổ chức này được tiến hành thuận lợi. Cho nên Lâm Bắc Thần vẫn rất hào phóng báo đáp. Mặc dù Lâm Bắc Thần cũng biết rằng, thêm một huy hiệu được đưa ra đấu giá đều đồng nghĩa với một khoản tài sản, nhưng hắn là người có nguyên tắc, có thể keo kiệt, có thể nhỏ mọn, nhưng tuyệt đối không thể nào có ơn không báo. Lăng Thần nhìn Lâm Bắc Thần, suy nghĩ một lát cũng không khách sáo, trực tiếp cầm lấy 6 vị hiệu ngồi sao. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, giật tốt Không trời ra thích còn tỏ vẻ không muốn, nên nhận thì cứ nhận. Tiểu Phượng Hoàng vẫn là dứt khoát và gọn gàng. Cứ như vậy trong tay hắn, chỉ còn lại mười vị hiệu ngôi sao, đủ để thẳng cấp, vừa đẹp. Lúc này trời đã về chiều. Mặt trên đồ xuống bên kia hồ, khiến mặt hồ dần ấm lên. Nói ra thì ta vẫn phải đa tạc, bản học thẩm phi. Lâm Bắc Thần bìm cười với thẩm phi gầy kia trong lòng có một dự cảm không được tốt. Quan Nhi liền nghe thấy Đầm Bắc Thần rất vô sỉ nói: "Nếu không phải bản học Thẩm Phi giúp kết vô xong, không tự tưởng sức mình muốn đối phó với tiểu tiện nữ." Lăng Thần tụ tập nhiều người như vậy đến vờ hổ, nói thật, buổi đầu giác của ta thực sự sẽ không dễ. "Ta cảm ơn tám trời tổ tông nhà ngươi." Nghe thử xem, đây là lời mà con người nói sao? Thẩm Phi trực tiếp đen cả mặt lại, Nhưng người khác thì cũng cạn lời. Tên cặn bã này thực sự quá đê tiện, đây là ý đồ giết người không sao. Đào Vạn Thành và Lý Đào, cả hai người lúc này đều muốn giết chết Lâm Bắc Thần. Bản họ mỗi người đều có một huy hiệu, vốn dĩ chắc chắn có thể thăng cấp. Nhưng bây giờ lại phát tăng cao. Sau cuộc đấu giá tiên cuồng của Lâm Bắc Thần, học viên thứ 20 đã có 3 huy hiệu. Điều đó có nghĩa là hai thiên tài vốn dĩ Ván đã đóng thuyền có thể thăng cấp, bây giờ lại là ván đã đóng thuyền chắc chắn bị loại rồi. Hơn nữa bởi vì uy hiễu mà bọn họ tìm thấy trước đó đã giao liên cho Lục Lạc Nhiên, đại nhân tổng quản của trại. Cho nên lúc này cho dù có một tập trung uy hiễu vào một người, ít nhất có thể bảo đảm cho một trong ba người Thẩm Phi, Đào Vạn Thành và Lý Đào thăng cấp cũng không thể làm được nữa. Đó gọi là bi kịch. Thẩm Phi cúi đầu, thân thể khẽ run lên. Đào Vạn Thành và Lý Đào đều nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt giống như nhìn kẻ thù giết chà. Lâm Bắc Thần nhìn thấy dáng vẻ của ba tên này, liền cảm thấy thật vui. Hắn còn muốn tiếp tục nói thêm vài câu cay độc nữa. Lúc này Lăng Thần đột nhiên giơ tay ra, ấn vai của hắn xuống nói, "Cẩn thận." Lời nói còn chưa dứt, một đạo hắc quang lướt qua trước mặt, kiếm tay trái của Lăng Thần giống như sao đêm một kiếm đánh ra. Thanh trường kiếm bình thường của Vân Mộng Phệ trong tay nàng ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh giống như cánh bướm mán ra khắp nơi. Wow. Bóng dáng của Lăng Thần ngã về phía sau, cách đó mấy chục bước mới loạng choạng ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, đăm đăm cảm thán. Không một ai ngờ được rằng một chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Ngay lúc Lâm Bắc Thần cũng sững sờ. <cười> Thầm phía cuối đâu Trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh nhạt kỳ dị, một loại khí tức khủng khiếp khó dùng từ ngữ để hình dung, lấy hắn làm trung tâm từ từ bao phủ mà ra. Hành sang đen lập loè giữa đôi tay hắn, khí tức u ám quỷ dị khiến người ta như cảm ác mộng từ trong luồng sáng đen này tỏa ra. Không hay là sức mạnh tâm ma. Học phiên thiên tài vương hình sự, người đứng thứ tư trong bảng chiến lực cá nhân. Không thể tin đổi trợn tròn mắt, thét lớn. Nhanh, nhanh quay về, đi tìm giáo viên. Người này nhập ma rồi. Nhập ma, cục từ cấm kỵ và đáng sợ. Hai từ này mang sức uy hiếp giống như là ôn dịch chết người. Ngày tức khắc, tất cả học viên xung quanh đều rút lui giống như điên cuồng. Chỉ có hai người Lý Đào và Đào Vạn Thành vẫn đang kinh ngạc và nghi ngờ. Đừng nghiền tại chỗ, sang vẻ có chút ngỡ ngàng và lúng túng người mà bọn họ sủng bái nhất, tin tưởng nhất, hơn nữa còn sẵn sàng sống chết đi theo, lại có thể nhập ma ư? Cái này là ngươi ép ta." Trong tiếng chửi rủa lạnh lùng, thậm phi đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt của hắn, từng đường vân màu đen nhạt giống như đường vân của dã thú, đàn xen nhọc mà lan tràn ra. Đôi mắt hiện ra màu đỏ tươi, từng tia từng sợi màu đỏ nhạt từ trong đôi mắt lan ra, nổi lên xung quanh hốc mắt trùng thật ta dị vào không tự, khí tức lạnh lùng bao phủ. Đây thực sự không phải là khí tức mà con người bình thường nên có. Đây là một loại khí tức tà ma. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy điều này, trong đầu ngay lập tức hiện ra rất nhiều thông tin. Thế giới này có thần linh, vị chủ thần được đế quốc Bắc Hải từ trên xuống dưới đều tin tưởng là kiếm chi chủ quân. Ở khắp mọi miền của đất nước đều có xây dựng thần điện của kiếm chi chủ quân. Còn trong toàn bộ Đông đạo chân tộc, các quốc gia khác đều có các vị thần tín ngưỡng khác nhau, chẳng hạn như đại địa nữ thần, nữ thần thắng lợi, thần chiến tranh, thần mặt trăng. Đương nhiên cũng có những quốc gia khác nhau tin thờ thần linh giống nhau. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì vẫn có một điểm chung, đó chính là chỉ có phe thần minh quang minh chính đại mới có đáng được tín đồ thôi. Còn chúng tà thần hỗn loạn gian ác đến từ hư không, đe bị tất cả thập thể sinh linh chống lại và coi như kẻ thù. Bởi vì các tà thần hỗn loạn chỉ mang đến sự tàn sát, chết chóc, triệt ly và đau khổ cho thế giới này. Tiến độ đi theo những tà thần này, thậm chí còn giống như lũ chuột qua đường bị các phương la hét đánh đập. Trước đó Lâm Bắc Thành đã từng lo rằng một cái chuyện bệnh duyên không bị lộ ra ngoài thì sẽ bị coi là thiên ngoại tà thần xâm nhập, trực tiếp bị lôi đến quảng trường thần điện của kiếm chi chủ quân mà Thiệu chết. Bởi vì trong thế giới này, tà thần Giang Lâm sẽ bị giết chết một cách tàn nhẫn. Còn những tín đồ của tà thần cũng là phát hiện người nào thiếu chết người đấy. Biểu hiện của thảm phi trước mặt chắc chắn chính là dấu hiệu của những tín đồ đang giặc cậy hoặc tu luyện sức mạnh của tà thần. Đây là ngươi ép ta khuôn mặt của thẩm phi tràn đầy đường vằn xanh đen, đôi mắt đỏ trực nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thận. Điều thay càng kỳ lạ hơn nữa là giọng nói của thẩm phi cũng phát sinh biến hóa. Từ một chất giọng của thiếu nam biến thành một giọng nữ trẻ trung vô cùng quyến rũ và tràn đầy khí tức của phái nữ. Ta chỉ muốn thăng cấp vào cuộc tri chính thức mà thôi. Chút yêu cầu đơn giản thế vậy, ngươi cứ phải năm lần bảy lượt ép ta, hết lần này đến lần khác. Ta hỏi kế hoạch của ta, rồi ép ta phải bộc lộ. Lâm Bắc Thần, tên ngu ngốc đáng chết nhà ngươi, còn kiến bẩn tiểu nhà ngươi, căn bản không biết mình đã làm cách gì. Bây giờ chỉ có cái chết mới có thể bù đắp cho nỗi lầm của ngươi. Dâm chỉ tiếng ngầm ca của đứa thần tu la, giọng nói êm tai va động trong người lạ thương. Chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần có chút giững sợ, người lưỡng tính Lúc này Thẩm Phi vung tay lên, một trường đánh ra. Lượng ánh sáng đen thoát khỏi lòng bàn tay. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc, kiếm tức hành theo bản năng đâm ra. Một kiếm bảy ảnh, cảnh giới cao nhất của Lâm Bắc Thần bắt đầu đâm. Bùm. Lượng sáng miễn cưỡng bị đánh tan, nhưng Lâm Bắc Thần lại giống như một con diều bị đứt dây, bị lật ngược trở lại, rơi xuống trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Xương cốt toàn thân giống như bị đất kãi trước mặt tối đen, không phải là đối thủ, khoảng cách quá lớn. Chỉ làm một cuộc giao thủ trực diện, Lâm Bắc Thần đã đưa ra phán đoán. Phải biết rằng trước đó, hắn có thể hạ cục được Thẩm Phi. Kết quả bây giờ, cục thế đã đảo ngược, nhập mà khủng khiếp như vậy sao? Giây tiếp theo, Thẩm Phi giống như chuyển hình đổi bóng, ngay tức khắc đã đến trước mặt Lâm Bắc Thần, để làm một chưởng khác giáng xuống. Lâm Bắc Thần một con nửa lười lăn lộn, duyên đã xảy ra tai nạn tránh né một trường tay. Từ vị trí ban đầu, một vết chưởng cơ hổ sông nửa mét trực tiếp đánh ra thẳng tắp 1 mét, mẹ kiếp, máy nóng cọc à. Nếu giấu trúng một trường này, chẳng phải sẽ thành thịt băm ngay lập tức sao. Vô tưởng kiếm cốt cũng không thể chống đỡ nổi một đòn như vậy. Lâm Bác Thần phong hồn đại mã